các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net kẻ mại dâm và trộm cướp từ khi còn rất trẻ. w a r n e n đã bắn giết và cướp của ít nhất 6 người đàn ông vào khoảng năm 1989 đến năm 1990. À được mệnh danh là nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên của Mỹ. w a r n e n tuyên bố không cần luật sư và yêu cầu được thi hành án tử hình càng nhanh càng tốt. Lời cuối cùng của người phụ nữ máu lạnh này. trước khi bị tiêm thuốc độc vào tháng 10 năm 2002 l à rồi một ngày chúa sẽ đưa tôi trở lại thứ 28 i m ư barbara h a m những người tốt cứ cho rằng mình lúc nào cũng đúng barbara là một gái mại dâm một con nghiện và một kẻ giết người trong một vụ cướp bất thành à đã đánh chết một người phụ nữ lớn tuổi nữ sát nhân và hai đồng lõa bị s ử t ử trong buồng khí ga ở San Quentin, Mỹ, năm 1955. Lời cuối cùng của Barbara trước khi đối diện với bản án. Những người tốt cứ cho rằng mình lúc nào cũng đúng. Ngoài ra còn có một giai thoại kể rằng, do p r e n t y người thi hành án năm ấy, đưa nữ tử tù vào buồng khí ga và nói. Hít một hơi thật sâu và sau đó cô sẽ chẳng còn thấy khó chịu nữa. Barbara hỏi lại: Làm sao ông biết? Câu chuyện về cuộc đời của Graham đã được dựng thành bộ phim mang tên Tôi muốn sống, do ngôi sao Susan Hayward thủ vai chính. Thứ 29 Robert Mormon. tôi cảm thấy hối hận về những điều kinh khủng mà mình đã gây ra. tôi hy vọng tất cả sẽ kết thúc ở đây và những vết thương lòng của những người nhà nạn nhân sẽ dần lành lại. tôi mong sẽ được sự tha thứ của họ trong thời gian này. lời của robert mormon bị s ử tử hình ở arizona ngày 29 tháng 2 năm 2012. thứ 30 Roger r i v a tôi rất tiếc và xin lỗi vì những gì đã xảy ra với gia đình của a u r e y Harkin. Không phải tới lúc này tôi mới nói ra lời như vậy, mà thực sự đây là tận đáy lòng. Đối với vợ của tôi, Chiré, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn gia đình và bạn bè tôi, những người đã giúp đỡ suốt thời gian tôi bị bắt. Tôi yêu mọi người. tôi thấy tiếc về những gì đã xảy ra mong rằng mọi người hãy tự chăm sóc bản thân tôi sẽ đợi mọi người ở bên kia chúa sẽ phù hộ cho mọi người tôi đã sẵn sàng để đi từ tù g e o g e r r i v a bị xử ở texas ngày 29 tháng 2 năm 2012. 31. r o b e r t walter hou mọi người sẽ chuẩn bị được chứng kiến một người đàn ông vô tội phải ra pháp trường. Họ đã bất chấp pháp luật, hủy mẫu ADN là bằng chứng chứng minh tôi vô tội. Vì thế mà tôi đã không thể làm gì hơn. Trước khi nhắm mắt, tôi muốn nói với vợ và gia đình rằng tôi yêu họ và hãy tin những gì tôi nói là sự thật. Từ tù Robert w e a t h e r h o u bị sửa ở bang Florida ngày 15 tháng 2 năm 2012 thứ 32 Crazy w e l l dù người anh trai của Crazy w e l l đã không còn nữa nhưng trước khi ra pháp trường t ử tù này vẫn nói những lời ảo mập tôi vừa đi hỏi mọi người xem họ có thấy anh trai tôi ngoài kia không tôi biết ngoài kia rất yên ắng nhưng tôi biết anh ấy đang đợi tôi bên ngoài để đưa tôi đi nốt hành trình dang dở. họ muốn tôi phải chết vì vậy hãy cứ để mọi chuyện trôi đi như họ muốn. nói hết những lời này, g r a z y đã c h ắ p tay cầu nguyện và sẵn sàng đi ra pháp trường. lời cuối cùng của ray will từ tù bị xử ở oklahoma thứ 33, t r choi david tôi xin phép được nói riêng lời này với người thân của gia đình Mark p a i tôi tin các người đều cho rằng tôi chính là kẻ thủ ác giết hại.